các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên đều có, nhưng trừ những vật đó ra, cái gì cũng không có. Không giống nhà của cô, bốn bức tường treo đầy những bức tranh nổi tiếng, bởi vì không phải những bức tranh nổi tiếng, ông nội sẽ không mua. Còn nữa, trong phòng khách cũng bày không ít điều khắc hoặc bình hoa đắt tiền. Mặc dù cô cảm thấy ông nội có chút khoa trương, nhưng nào biết Lê Khang cũng khoa trương như vậy. Cả nhà trừ đồ nội thất ra, hoàn toàn không có bất kỳ đồ trang trí dư thừa. Tưởng tượng một mình anh ngồi ở trong phòng khách, bóng dáng đó sẽ cô tịch biết bao. Đây là phòng khách, bên kia là phòng ăn, đi tiếp qua là phòng bếp. Lê Khang giới thiệu đơn giản, "Tôi dẫn cô tới phòng của cô." Hai người đi vào gian phòng, mà Lê Khang đã chuẩn bị cho Giang Tâm Nghiên, không ngoài ý giống với bên ngoài phòng khách, đồ nội thất trang bị cơ bản đều có, cái khác là vô cùng đơn giản. Nhìn từ lúc bước vào tới giờ, cô vốn không nói chuyện. Anh hỏi, cô không thích phòng này sao, hay là muốn đi xem phòng khác? Ngôi nhà hàng trăm mét vuông này là anh đã mua ba năm trước, quỷ cách bố trí hai phòng khách. Ngoài phòng ngủ chính và phòng đọc sách ra, còn có hai phòng cho khách. Trước đây, anh thuê phòng sống ở một, phòng khoảng 30 mét vuông, cùng với Uy Hàn. Bất quá, bạn gái bên cạnh tiểu tử kia không ít, anh không thích bị quấy nhiễu, vì vậy đã mua một căn nhà khác chuyển đi sau đó uy hàn cũng mua một căn nhà ở nội thanh, anh ta thích náo nhiệt rằng tầm nghiền cười khẽ không cần, tôi thích phòng này nơi này tầm nhìn ngoài cửa sổ bát ngát cảnh quan cũng rất tốt hơn nữa cô chú ý tới từ cửa lớn đến phía sau phàm là tủ dày, ghế salon đến tivi các loại đều chỉ có sám, đen, trắng ba loại màu sắc chỉ có phòng của cô là màu sắc tươi sáng mặc dù không có điểm dư thừa Nhưng tổng thể xem ra rất thoải mái, có lẽ là bởi vì dụng tâm của người chuẩn bị. Như vậy gian phòng khách vách cũng cho cô sử dụng, cô muốn làm thành phòng sách hoặc phòng làm việc đều có thể. Ừm uhm, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cô thật lòng thích môi trường ở đây. Về sau nếu sống cùng nhau, tôi sẽ trả một nửa phí sinh hoạt. Đúng rồi, tôi có đem bản hợp đồng giao dịch đến. Chúng ta đến phòng kế ti. Được rồi. Vợ chồng hai người ngồi trong phòng khách, nhìn bản hợp đồng giao dịch mà Giang Tâm Nghiên soạn thảo, nội dung gồm 10 mục, bao gồm không cần phải thực hiện như vợ chồng thật không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Nhìn thấy Lê Khang chỉ đại khái nhìn thoáng qua, sau đó liền muốn ký tên, cô vội vàng ngăn cản. "Có lẽ anh nên xem xét kỹ, sau đó hãy ký tên." "Có cái gì đặc biệt phải chú ý sao?" anh hỏi. "Hợp đồng hôn nhân của chúng ta, mặc dù không có thời hạn, Nhưng chỉ cần một bên không chịu được, không thể sống chung với nhau nữa, hay hoặc là có đối tượng yêu thích, như vậy sẽ ngay lập tức được yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, bên kia phải đồng ý ly hôn vô điều kiện. Cái này ở điều khoản thứ 5. Còn có cô vẫn chưa đọc hết, đã thấy anh ký xong tên của mình rồi. Còn có cái gì? Anh và cô trao đổi bản hợp đồng, tiếp tục ký tên. À, thật ra thì đã viết ở bên trong hợp đồng, lúc nào rảnh anh cứ từ từ xem là được. Nhìn anh rất khát như vậy, cô đành phải ký tên theo. Sau khi ký tên xong, Giang Tầm Nghiên nhìn anh, không lâu sau cô sẽ sống cùng anh, cũng không biết vì sao, cô hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, ngược lại có chút mong đợi. Vậy còn anh, cũng sẽ có mong đợi hay là cảm thấy phiền phức hoặc rắc rối? Đột nhiên cô rất muốn biết suy nghĩ của anh. Thế nào? Tại sao lại nhìn tôi như thế? Anh phát hiện đôi đồng tử của cô vừa rồi vẫn luôn nhìn anh. Tôi đang nghĩ, nếu như anh hối hận muốn hủy bỏ bản hợp đồng này, bây giờ vẫn còn kịp. Cô hối hận rồi sao? Nhìn chăm chăm khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, Lê Khang hỏi ngược lại. Giang Tâm Nghiên cười lắc đầu. Anh có thể sẽ không tin, trên thực tế tôi còn rất kỳ vọng vào cuộc sống mới sắp tới. Vậy có nách. Cô không hối hận là được rồi, anh thản nhiên trả lời. Trầm Miên tại sao? Cô cảm thấy giờ phút này, trong lời nói của anh có cảm giác thở phào nhẹ nhõm là ở sang của cô sao? Nhưng cho dù là thật, chỉ sợ là anh đang lo lắng về chuyện miếng đất. Sau này, ông nội nói với cô, "Đề Khang, sau khi mua được miếng đất đó, công ty của anh ngay lập tức có thể mở rộng nhà máy, trong tương lai lợi nhuận rất lớn, sao nào, anh lại đồng ý hợp đồng mà cô đưa ra?" "Đúng rồi, bữa tối tôi có phải đợi anh không? Tôi luôn luôn ở công ty đến khuya, cô tự mình ăn đi." "Tôi biết rồi." Cô nhớ khi còn bé, ông nội luôn bận đến rất khuya mới về nhà. Xem ra Lê Khang cũng là một người cuồng công việc, chứ có thể nói thành công không phải tự nhiên rơi xuống, đều cần phải nỗ lực cố gắng. Sau khi ăn xong bữa sáng, Lê Khang đến công ty. Vương Thị Tình giống như thường ngày, đem một túi thức ăn đưa cho anh. "Anh Khang, cho buổi sáng, bữa sáng của anh." Lê Khang nhìn thức ăn ở trước mặt, nhớ tới buổi sáng mình ăn đồ ăn Giang Tâm Nghiên làm, như cô đã nói. Cô thật sự học qua đầu ăn, bởi vì ăn rất ngon. Thi tình, sau này không cần giúp anh mua bữa sáng. Năm thứ nhất khi thi tình làm thư ký của anh, biết anh và Uy Hàn đều không có thói quen ăn sáng rất kinh ngạc, sau đó liền bắt đầu giúp bọn họ chuẩn bị bữa sáng. Theo như ý kiến của cô, bây giờ trẻ tuổi không có cảm giác, chờ sau này già rồi thì bệnh, sẽ hối hận lúc còn trẻ tại sao không chăm sóc cơ thể thật tốt. Anh còn nhớ rõ, Uy Hàn vì vậy, Côi cô là một tiểu lão bà, thình lòi chuyện bao đồng. "Anh Khang, tại sao không cần mua? Chẳng lẽ Giang tiểu thư giúp anh làm bữa sáng rồi?" Vương thị tỉnh rất kinh ngạc, không ngờ Thiên Kim đại tiểu thư sáng sớm cũng thức dậy làm bữa sáng. Ngày hôm qua trong hôn lễ, cô mới lần đầu tiên nhìn thấy đối tượng kết hôn của anh Khang, dung mạo Giang Tâm Nghiên rất xinh đẹp, nhưng bởi vì hai người không quen, cho nên chỉ nói mấy câu, cô cũng không hiểu rõ tính cách của cô ấy. Mà hôn lễ hào hoa xa xỉ ngày hôm qua, cũng khiến cô mở rộng tầm mắt, nhà họ Giang quả nhiên như báo chí đã viết, tài đại khí thô. Chẳng lẽ cô ấy gả tới còn nhân tiện mang theo một đầu bếp? Cô đoán như vậy. Bữa sáng là cô ấy tự mình làm, không có đầu bếp. Tóm lại sau này em không cần mua bữa sáng giúp anh." Nói xong, Lê Khang liền đi vào phòng làm việc. Giang đại tiểu thư biết là bữa sáng, xem ra anh Khang cưới được một người vợ thật tốt cùng một phần bữa ăn sáng khác, Phương Thi Tình đi về phía phòng việc của tổng giám đốc. "Anh Huy Hàn, anh cũng đừng bơ mải như vậy nữa, hạ quyết tâm lấy vợ đi." Anh Khang nói sau này không cần giúp anh ấy mua bữa sáng. "Tại sao cô cần giúp anh ấy mua? Bởi vì vợ của người ta sẽ giúp làm bữa sáng, cho nên anh cũng mau mau một sui kết hôn đi." Anh Khang và anh Huy Hàn là người anh mà cô vừa kính trọng vừa sùng bái, cô hy vọng hai người đều có thể có được hạnh phúc. Em nói Giang Tâm Nghiên giúp anh Khang làm bữa sáng Em đang nói đùa sao Bọn họ cũng không phải thực sự Không phải thực sự cái gì Vương Thi Tình nghi hoặc hỏi À không có gì Anh Huy Hàn anh nói đi Có phải là có chuyện gì mà em không biết không Cho nên anh mới có thể không tán thành Anh Khang và Giang Tiểu Tư kết hôn Trước đây sau khi anh Khang công bố tiên vui Cô lại rõ ràng cảm thấy Anh Huy Hàn không vui một chút nào Trên công việc Hai người là cộng tác giỏi nhất cũng là anh em thân thiết nhất, phản ứng của anh Uy Hàn rất lạ. Dương Uy Hàn suy nghĩ một chút, nói với em cũng không sao, dù sao sau này em sẽ biết. Thật ra thì anh Khang kết hôn cấp tốc với Giang Tâm Nghiên là bất đắc dĩ, tất cả đều vì sự phát triển của công ty. Thư Tình giống như người nhà, vì vậy Uy Hàn liền đem chuyện Giang Tâm Nghiên dùng một bản hợp đồng kết hôn giả để trao đổi miếng đất toàn bộ nói với cô. Mấy phút sau, Phương Thư Tình cực kỳ tức giận chạy vào phòng làm việc của Lê Khang. "Anh Khang, đây là sự thật sao?" "Chuyện gì?" Lê Khang bình tĩnh ngước mắt nhìn cô. "Anh và Giang tiểu thư, hai người là kết hôn giả, anh bị uy hiếp, đây là thật sao?" "Em cái gì cũng không biết, vừa rồi còn vui mừng vì anh cưới được một người vợ tốt." Vương thị tình khổ sở nói, "Có thể là bởi vì liên quan tới việc lớn ở cô nhi viện, đối với gia đình, tất cả mọi người đều có một phần khát vọng, giống như cô cũng hy vọng tương lai sau này." Mình có thể cùng người trong lòng cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp. Kết quả ai ngờ, cái cô Giang đại tiểu thư đó lại có thể dùng miếng đất uy hiếp anh Khang kết hôn. Thật thật là quá đáng. Nét mặt của Lê Khang thâm trầm hỏi. "Uy Hàn, tên kia nói với em sao?" "Anh không nên trách anh Uy Hàn, anh ấy cũng là bởi vì tức giận bất bình thay anh, không thích cách làm của Giang tiểu thư, cho nên mới nói với em." Lê Khang thở dài. Thì tình, em hãy nghe anh nói, cuộn giao dịch này không ai bức anh hoặc ý hấp anh. Mặc dù là do Giang Tâm Nghiên nói ra, nhưng cuộn quyết định là ở anh, là anh tự mình đồng ý cuộc giao dịch này. Anh Khang, tại sao anh lại đồng ý? Sau khi đồng ý, công ty có thể lấy được miếng đất mình muốn, tương lai doanh thu cũng tăng cấp bội, vậy có cái gì không tốt? Hơn nữa, có công ty Giang Thị làm chỗ dựa, chuyển vọng phát triển của công ty sẽ chỉ càng tốt hơn. Em biết anh và Uy Hàn muốn chinh phục cái thế giới này chứ. Đây là một bước ngoặt lớn rất tốt." Lê Khang giải thích cho cô hiểu. "Em biết, bất kể là anh hay anh Uy Hàn, hai người đều rất nỗ lực mới có được sự nghiệp, nhưng Vương Tử Tì Tình vẫn cảm thấy có chút khó chịu, không khỏi đau lòng nhìn Lê Khang. "Công ty thật không dễ dàng gì, mới có quy mô như ngày hôm nay, cô nghĩ anh Khang cũng vì muốn tốt công ty mới chịu đồng ý cái hôn giả." Tô Sao giống như anh Huy Hàn nói, đều là Giang đại tiểu thư khinh người quá đáng, kệ mệnh dùng loại thủ đoạn xấu này để buộc anh Khang làm vợ chồng với cô. Thì tình, anh lặp lại một lần nữa, giao dịch này là tự anh đồng ý, hơn nữa nếu anh đã kết hôn với cô ấy thì chuyện này về sau cũng không cần nói nữa. Còn nữa, anh hy vọng mà kệ là giao dịch hay chuyện kết hôn giả đều không muốn để cho người khác biết, em có thể làm được không? Em biết rồi. Em sẽ không nói với người khác. Anh Khang muốn cô giữ bí mật, cô cũng chỉ có thể đồng ý. Ngoài ra, thứ sáu tuần sau cô nhi viện có tổ chức quyên tiền hội viên du, em hãy thay anh trả lời nói anh sẽ đến tham dự cùng với vợ mới cưới. Anh Khang, tại sao phải dẫn Giang Đại tiểu thư đến đó tham dự? Hai người cũng không phải là vợ chồng thật. Mặc kệ là thật hay giả, tóm lại anh đã kết hôn với cô ấy, xây dựng hình tượng vợ chồng ân ái là cần thiết. Cược này có thể khiến cho hình tượng của hai công ty càng nâng cao hơn. Biết Lê Khang làm tất cả đều là vì công ty, cô gật đầu một cái, bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng làm việc. Lê Khang hiểu thì tình lo lắng cho việc làm của người anh trai này, nhưng thật ra thì cô không cần lo lắng cho anh, bởi vì giống như lời anh đã nói, giao dịch tuy là Giang Tâm Nghiên nói ra, nhưng mà quyết định cuối cùng là ở anh, chính bản thân anh đồng ý, thậm chí không để cho Giang Tâm Nghiên có cơ hội đổi ý. Ngày đó khi anh đến nhà họ Giang cầu hôn, Giang Tâm Nghiên đưa anh ra cửa. Anh nhìn ra được Giang Tâm Nghiên muốn hủy bỏ giao dịch, chỉ là anh không để cho cô làm như vậy. Thần vất vả mới có cơ hội có thể đến gần với cô hơn, anh không cho phép ai tới phá hư, bao gồm cả bản thân cô. Nói anh nghĩ kỹ cũng được, anh cũng không có nói ra suy nghĩ thật lòng trong lòng mình, bởi uy hàn hay thi tình, có lẽ là vì che giấu chút mặc cảm tự ti ẩn sâu trong đáy lòng anh. Đúng vậy, Đối với Giang Tâm Nghiên, anh luôn có cảm giác kỳ lạ, bởi vì trong quá khứ, khoảng cách của hai người quá lớn. Nhiều năm đó cô là tiểu công chúa của công ty Giang Thị, cao cao tại thượng, mà anh hai bàn tay trắng, không hề có bối cảnh, thành tựu cũng không có. Thật may là sau đó Giang Thị đầu tư bị tổn thất, tài chính không bằng trước kia, mà anh cũng trải qua làm việc chăm chỉ để công ty có sự phát triển như hôm nay, cho nên bây giờ ở cùng một chỗ với cô, người khác sẽ nói đó là môn đang hộ đối đó này làm cho anh cảm thấy tất cả mọi khổ cực đều đáng giá, mà thành công là sau này, Giang Tâm Nghiên sẽ mãi ở bên cạnh Minh. Anh thật sự không nghĩ xa như vậy. Chỉ có điều buổi sáng khi cô nhắc tới chuyện trước kia, nhìn gương mặt yêu thương của cô, anh không khỏi suy đoán ở trong lòng, cô vẫn thích người đàn ông kia sao? Mặc dù đã sở nghĩ qua với quan hệ hiện nay của bọn họ, nếu cô yêu anh ta là không thể nào, nhưng cũng không nên nhắc tới người đàn ông khác ở trước mặt anh. Anh giận đến sắp phát điên. Hôm nay anh mới biết, thì ra mình là một bình giấm chua, có khả năng hay không? Có một ngày anh có thể thay thế vị trí của người đàn ông kia trong lòng cô. Giang Tâm Nghiên và Lê Khang ngày thứ nhất sau khi kết hôn đã công khai hành trình đóng góp cho cô Nhi Việt, anh lớn lên. Hàng năm Lê Khang cũng sẽ tự mình tham gia các hoạt động quyền góp. Năm nay bên cạnh chỉ là có thêm một người vợ xinh đẹp hai người xuất hiện. Đây thời trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sau khi hai người chia tay nhau ra, Lê Khang đi nghe kế hoạch ký túc xá mới của viện trưởng, còn Giang Tâm Nghiên lại cùng chơi đùa với các bạn nhỏ trong cô nhi viện. Thấy người bạn nhỏ đang chơi trò đáp đất, muốn đáp ra một vườn bách thú, cô cũng nổi hứng muốn chơi cùng các bạn nhỏ đặn ra các loài động vật. Sau đó cô thấy có người đứng ở trước mặt mình là thư ký của Lê Khang, Vương Thị Tình. Hai người đã gặp nhau một lần ở trong hôn lễ khi nói đối phương và Lê Khang từ nhỏ lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện. Bởi vì cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Minh, Giang Tâm Nghiên đành phải đứng lên khỏi ghế. "Cô có lời muốn nói với tôi? Cô đi theo tôi." Cô đi cùng Vương Thi Tình tới bên cạnh một tảng cây lớn. Vừa đứng lại, Vương Thi Tình lập tức chỉ tay vào cô tức giận. "Tôi không ngờ cô còn có thể cười được, bộ dạng tự cho mình là lê phu nhân thật. Cô và anh Khang không phải kết hôn giả sao?" Suốt các người là giao dịch, là cô dùng miếng đất đến uy hiếp anh Khang kết hôn giả với cô, có đúng hay không? Mặc dù anh Khang không muốn cô quan tâm đến chuyện này nữa, nhưng khi nhìn thấy Giang Tâm Nghiên, cô đã cảm thấy rất tức giận, đặc biệt là người phụ nữ này còn ra vẻ hiền lành cùng nhau chơi đùa với những bạn nhỏ, làm cho người ta nhìn thấy không muốn tức giận cũng khó. Thì ra là người thư ký này biết chuyện giao dịch, sao nào tức giận như vậy? Cô cũng đã biết rồi, còn muốn tôi nói cái gì? Loại thiên kim đệ tiểu thư như cô, từ nhỏ đã có cuộc sống giàu có, đâu thể biết cuộc sống của chúng tôi ở cơ nhi viện. Nếu như cô biết anh Khang đã cố gắng như thế nào mới có thể thành lập đông tương, lại cực khổ bao nhiêu mới làm cho đông tương có quy mô như ngày hôm nay. Cô sẽ không dùng miếng đất đó để uy hiếp anh ấy. Cô có biết hay không, làm như vậy chẳng khác gì là đang chơi xấu anh ấy. Cô chơi xấu lấy khác, cho dù sau này cô cũng cảm thấy lôi người vô tội như anh vào có chu đái nấy. Cứ lúc này Vương Thi Tình lại đem tội danh đó đổ lên đầu cô, hình như là quá nặng rồi. Cuộc giao dịch này là Lê Khang tự mình đồng ý. Lê Khang anh ấy là vì công ty mới không thể không đồng ý. Vương Thi Tình tỏ ra bất bình. Anh Khang mặc dù thường ngày chờ mặc ít nói, nhưng anh ấy đối với ai cũng dịu dàng, đối với những đứa trẻ ở công ty viện này càng thêm chăm sóc. Cô trở nên dùng loại phương thức uy hiếp này, ép anh Khang kết hôn giả với cô. Tôi nói cho cô biết Tôi coi thường cô." Vương Thị Tình nói xong, xoay người muốn đi ra, nhưng lại bị Giang Tâm Nghiên ở phía sau giữ chặt. Cô ấy không thể nói những lời mình muốn nói xong liền đi, cũng không cho người khác có cơ hội giải thích. Không ngờ Vương Thị Tình tức giận chưa tiêu, nhất thời động tác buông tay quá lớn, trọng tâm của cô không vững, ngã ngồi ở trên cỏ. Mặc dù không bị thương, nhưng đôi tay của cô lại dính đầy đất cát của vũng bùn ở bên cạnh, vì tối hôm qua trời vừa mới mưa trên làn váy của cô cũng có chút bẩn. Khi Lê Khang nhìn về phía bên này, thì thấy Giang Tâm Nghiên ngã ngồi ở trên thảm cỏ, mà Vương Thi Đình nghiêm mặt đứng ở bên cạnh. Thấy thế anh vội vã đi tới. Vương Thi Đình nhìn thấy anh đi tới, vẫn kiên trì nói: "Anh Khang, em sẽ không nói xin lỗi, bởi vì tất cả đều là lỗi của cô ta." Sau khi bỏ lại câu không xin lỗi, cô liền rời đi. Giang Tâm Nghiên ngồi ở trên có cảm thấy mình rất nhục nhã. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười khổ. Xem ra, tôi đã chọc giận tiểu thư ký của anh. Lê Khang hít sâu một hơi, đưa tay đỡ cô từ trên mặt đất đứng dậy. "Tới đây, trên đường đi." Anh nắm tay của cô, đi đến bồn rửa tay bên ngoài cơ nh viện, mở vòi hoa sen rửa sạch đôi tay đầy bùn đất cho cô. Động tác của anh thật dịu dàng, khiến cô lần nữa cho rằng mình là bảo bối được anh hết lòng che chở. Nhưng vừa nhìn thấy ký giả Chu Phình ở bên cạnh, cô liền biết Đây lại là đang diễn trò, bởi vì trước khi ra ngoài, anh đã nói hôm nay bọn họ phải xây dựng thật tốt hình tượng vợ chồng ân ái. Sau đó anh cầm khăn lau tay khô. Dĩ nhiên, ký giả thấy một màn vừa rồi chụp hình liên tục, xem ra hôm nay bọn họ đóng vai vợ chồng ân ái đóng rất thành công. Cuối cùng hướng về phía viện trưởng lên tiếng chào hỏi, bọn họ mới rời khỏi cô nhi viện. Sau khi ngồi lên xe, Lê Khang không nhịn được hỏi: Cô và Thi Tình đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy biết chuyện giao dịch giữa chúng ta, dân tức giận, cảm thấy tôi chơi xấu anh." Giang Tâm Nghiên dựa theo tình hình thực tế nói, xem ra cô ấy rất quan tâm anh, bất bình dùm cho anh, còn có một tiểu thư ký đáng yêu thân thiết như vậy lại suy nghĩ cho anh, anh chắc hẳn cảm thấy rất vui vẻ." Nói xong, Giang Tâm Nghiên lập tức quay mặt qua bên cửa sổ xe, không dám nhìn anh, đồng thời càng muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cô nói như vậy, cảm giác mình giống như là đang lấy thân phận lễ phu nhân chất vấn quan hệ giữa chồng cùng cô thư ký trẻ tuổi đáng yêu. Xem ra hôm nay cô thật sự quá mất mặt rồi. Thỉ Tình chỉ là một cô gái nhỏ, cô không nên so đo với nó, cũng không cần để ý đến lời của nó. Lễ Khang nói qua, lời nói lúc nãy của cô bị anh nghe được cho là cô đang hen, cho nên anh mới trả lời như vậy. Tìm Giang Tân Nghiên đập nhanh hơn, rít khoát nhắm mắt lại. "Sở bộ, mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, tránh làm cho không khí trong xe càng lúc càng núng túng." Ai ngờ, cô chỉ nhắm mắt một chút, cuối cùng cư nhiên thật sự ngủ thiếp đi. Lê Khang sau khi lái xe về bãi đỗ xe của chung cư, dừng xe xong cũng không lập tức đánh thức người đang ngủ say bên cạnh, ngược lại dùng ánh mắt thăm tình nhìn cô mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra. Cô không phải là đang ghen đấy chứ? Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng nhưng anh vẫn rất thích loại giọng điệu chất vấn vừa rồi của cô, rất trực tiếp cũng rất đáng yêu, làm cho anh nhớ tới khi cô còn bé, hình như cũng giống như vậy. Không, khi còn bé, cô còn kiêu ngạo hơn. Trải qua xác nhận hôm nay, anh biết được cô quả nhiên đã quên chuyện trước kia. Cũng đúng, suy nghĩ một chút lúc đó, cô mới bao nhiêu tuổi, không nhớ ra được chuyện ở cô nhi viện cũng là đương nhiên. Ngay cả anh người đại ca này cũng quên, hoàn toàn không làm cho người ta bất ngờ. Năm đó khi lần đầu tiên anh gặp mặt cô, anh 8 tuổi, còn cô mới 5 tuổi. Ngày đó vừa vặn là đêm giáng sinh, thời tiết vẫn rất lạnh. Nghe nói đúng lúc này có con của người tư nhân, một chủ nhà trẻ đến cùng với đoàn người muốn đón lễ giáng sinh với cô nhi viện. Khi ở lại bọn họ còn cho kẹo hàng nghìn người cùng với những món quà nhỏ, nhưng mà anh không cần loại cảm giác vô thi đó, vì vậy đã sớm chạy tới phía sau của cô nhi viện, ta rằng chịu gió lạnh cũng không tình nguyện đợi ở trong phòng. Nhưng anh không ngờ tới, có một cô gái nhỏ cũng đến phía sau cô nhỉ viện, đó chính là Giang Tâm Nghiên. Anh còn nhớ rất rõ, lúc ấy trên người cô mặc một cái áo choàng lông màu đỏ rất đẹp, trên đầu còn đội một chiếc mũ len màu đỏ, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bé ngọt ngào, vô cùng đáng yêu. Anh nghĩ cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích cũng không đáng yêu bằng cô. Đáng tiếc sau khi nhận ra quần áo trên người cô rất đắt tiền, hay không khỏi xinh lòng bài xích, khổng bên trong nhà Thiên Kim đại tiểu thư, nhiều tiền thế này đến đây làm gì? Đại ca, mời anh ăn kẹo." Tay của bé từ trong gió, xanh ra lấy mấy viên kẹo, cười thật ngọt ngào đưa cho anh. "Tôi không cần." Bé mau tránh ra. "Anh không muốn bị người có tiền bố thí." "Tại sao anh không cần kẹo của em?" "Không cần chính là không cần, hỏi nhiều như vậy làm gì, mau tránh ra." Lê Khang 8 tuổi có chút tức giận quát. Anh biết anh không nên tức giận với một cô bé, nhưng anh không quản được tâm tình của mình. Sau đó anh nhìn thấy cô gái nhỏ vốn còn đang cười, sau một khắc lại cúi chớp, trừng to mắt với anh. "Em chính là muốn anh nhận lấy kẹo của em." Thề bé kiên quyết đặt kẹo trên tay vào trong tay anh, lên khang tức giận, trực tiếp bứt tất cả mấy viên kẹo trên mặt đất. "Tôi nói không cần, bé nghe không hiểu sao? Cho dù tôi không có ba mẹ, cũng không cần bị sự thương hại." Tiếp theo xảy ra chuyện khiến cho anh ngẩn người, chỉ thấy cô gái nhỏ cũng tức giận, hơn nữa sự tức giận còn khoa trương hơn cả anh. Bé đem toàn bộ những viên kẹo cầm trong tay và giỏ sách trực tiếp vứt trên mặt đất, sau đó khóc rống lên. Tôi cũng không có ba mẹ, tôi cũng muốn có ba mẹ, nhưng ông nội nói bọn họ ở trên trời. Cô giáo còn nói, sau khi đem những viên kẹo ở trong giỏ sách chia cho mọi người ăn xong thì có thể đạt được nguyện vọng tôi muốn nhìn thấy ba mẹ đang sống ở trên trời. Nhưng tại sao tất cả mọi người Đều không cần kẹo của tôi, kẹo vẫn còn rất nhiều, cho cũng cho không hết. Lê Khang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, không nước mắt rơi như không có tiền, bé ngay cả nước mũi cũng chảy ra, có cần phải khóc thương tâm đến như vậy không? Cũng chẳng qua là kẹo không chia xong mà thôi. Muốn tìm đồ giúp bé lau một chút, anh chợt nhớ tới buổi sáng về để ứng phó với kiểm tra của viện trưởng, trong túi có một chiếc khăn tay. Anh lấy khăn tay ra, muốn lau nước mắt cho bé, kết quả cái bị bàn tay nhỏ bé ngăn lại. Chờ một chút, khăn tay này không sạch sẽ. Thoạt nhìn rất sạch sẽ. Được, anh có thể giúp em lau nước mắt. Thật là một nha đầu yếu ớt, nếu không phải bởi vì anh làm cho bé khóc, anh sẽ mặc kệ bé. Lê Khang sau khi qua loa giúp bé lau khô nước mắt và nước mũi, nhặt những viên kẹo trên mặt đất. Cầm lấy giỏ của bé đi, những viên kẹo này tôi sẽ giúp ăn tất cả. Có thật không? Cô gái nhỏ đã không còn khóc nữa, nhưng bác quản gia nói ăn quá nhiều kẹo sẽ sâu răng. Bé rất thích ăn kẹo, nhưng bác quản gia nói không thể ăn quá nhiều. Lê Khang giận đến nỗi muốn đem kẹo trên tay ném lại vào trong giỏ nhỏ. "Bé tôi không cần ăn." "Không được, anh nhất định phải ăn sạch hết, như vậy em mới có thể nhìn thấy ba mẹ ở trên trời. Em rất nhớ bọn họ, muốn gặp bọn họ." Cô gái nhỏ ngây thơ nói. "Làm sao có thể như vậy, liền nhìn thấy được ba mẹ ở trên trời?" Cái này cũng giống như có tất cả trẻ con đều tin tưởng rằng ông già Noel thật sự tồn tại. Nhưng những lời này Lê Khang không nói ra. "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ giúp ăn tất cả." Dai Ka, cảm ơn anh." Cô gái nhỏ cười vui vẻ. "Bé tên là gì?" "Tất cả mọi người đều gọi em là tiểu công chúa của công ty Giang Thị." Lê Khang chỉ cảm thấy cô bé trước mắt là một đứa trẻ kỳ lạ, đầu tiên là mỉm cười, sau đó tức giận, tiếp đến khóc lớn. Bây giờ con nói mình là công chúa, bé tốt nhất, thật sự là công chúa. Giang Rai Dĩnh, con đang ở đâu? À, cô giáo đang gọi em rồi. Bye ca, hẹn gặp lại. Ừ, hẹn gặp lại. Lư Khang còn nhớ rõ, khi con bé anh không thích ăn kẹo, nhưng lần đó anh lại đem toàn bộ kẹo mà người bạn nhỏ Giang Rai Dĩnh ăn cho sạch sẽ. Rất ngọt, thật sự rất ngọt cho tới bây giờ. Dường như vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt trong cổ họng. Hơn nữa từ hồi sau đó, anh liền bắt đầu mang theo khăn tay bên người. Cũng không biết có phải là ăn quá nhiều kẹo cô cho không, mà anh vẫn luôn nhớ cô. Sau này, cô gái nhỏ đáng yêu đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp hơn. Anh biết tất cả chuyện của cô, dù sao công ty Giang Thị cũng thuộc vị trí đứng đầu ở Đài Loan, báo chí và tạp chí thỉnh thoảng cũng biết tin tức của tiểu công chúa nhỏ nhà họ Giang, anh cũng chú ý đến. Chuyện lão Giang nói, muốn kết thân cùng với điện tử Minh Đạt. 6 năm trước, anh khó khăn lắm mới được tham gia bữa tiệc một lần. Chuyện cách đây nhiều năm, trong bữa tiệc lại lần nữa gặp được tiểu công chúa yếu ớt kia, nhưng trong mắt cô chỉ có Bạch Mã hoàng tử của cô. Mặc dù anh chăm chỉ cố gắng, khoảng cách giữa bọn họ vẫn rất xa xôi. Anh biết cô cuối cùng cũng không gả cho Trác Tư Phàm, hơn nữa sau đó cô cũng rất ít khi xuất hiện trong các bữa tiệc kinh doanh. Anh cũng không gặp được cô, vì vậy ngày đó ở ngã tư đường nhìn thấy cô, anh rất kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đi về phía cô, nhưng vì sợ hù dọa cô, anh không nói chuyện mà rời đi. Nghĩ cũng biết cô vốn không nhờ ra, anh người đại ca này, nhưng anh rất vui mừng khi cô gọi anh lại, mặc dù cà phê rất khó uống, cuối cùng anh vẫn uống sạch toàn bộ, cũng giống như ăn hết toàn bộ kẹo năm đó. Thật ra thì lúc trước đây Lớn 8 tuổi, anh vẫn luôn tự mình lớn lên ở cô nhi viện, không có ba mẹ mà cảm thấy cô sở, cũng cảm thấy tức giận, thậm chí khinh thường tất cả những chuyện trên đời. Cho đến khi gặp được cô, thì đó anh đột nhiên cảm thấy con mắt tức giận của tiểu nha đầu này còn lớn hơn anh, so với anh còn đáng thương hơn, làm cho anh có nghĩ cách khác đi, cho nên anh quyết định nghiêm túc học tập, tương lai bản thân sẽ làm ông chủ, làm một người có thành tựu, như vậy có lẽ có thể vượt qua cô. Sau đó, hai người quả nhiên gặp nhau. Tay Lê Khang nhẹ nhàng mơn trớn tóc của cô, thật vui mừng tiểu công chúa của anh giờ phút này đang ở bên cạnh anh, cho dù hai người chỉ là vợ chồng già, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn. Khi Giang Tâm Nghiên tỉnh lại, nhìn thấy Lê Khang, gương mặt anh tuấn rất nam tính đứng ở trước mặt cô, hơn nữa khi dựa vào thân cần thì cô sở hết hồn. Lê Lê Khang Lê Khang lại khôi phục nét mặt thâm trầm trước sau như một. "Cô tỉnh lại là tốt rồi, tôi đang muốn gọi cô đến nhà rồi, xuống xe thôi." Anh mở cửa xe đi xuống xe trước. "Đến nhà rồi." Cô nhìn xuống bên ngoài cửa sổ, quả nhiên là đang ở bãi đỗ xe ngầm của chung cư. "Bất quá anh mới vừa rồi, thật sự chỉ là muốn gọi cô dậy sao? Bởi vì lý do rất gần, cô còn tưởng rằng anh muốn hôn cô." Giang Tâm Nghiên thở ra một hơi, hai tay vỗ nhẹ mặt Muốn mình tỉnh táo lại một chút, đây căn bản là ảo giác. Người ta còn có tiểu thư ký trẻ tuổi đang yêu sùng bái ngư mẫu anh, làm sao mà hôn? Cô lại ngửi đụng mùi chua, không muốn lại suy nghĩ lung tung nữa, cô vội vàng mở cửa xuống xe. Làm lễ phu nhân 2 tháng, có cảm giác gì? Ngày hôm đó, Giang Tâm Nghiên đi đến thời trang trẻ em, bị bạn tốt Lô Dịch Thiến hỏi như vậy, nhât thời không biết nên trả lời như thế nào cũng coi như không tệ. Cô nói sau đó nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của bạn tốt. Thế nào? Dân kỳ lạ sao? Mình chỉ là rất kinh ngạc, câu lại con nói cũng không tệ lắm. Cậu và Lê Khang sống cùng nhau, không có vấn đề gì sao? Bình nói anh ta thoạt nhìn rất thâm trầm đáng sợ, bộ dạng tâm cơ cũng rất nặng. Sống cùng với anh ta, cậu không sợ à? Lô Dịch Thiến không thể nào tưởng tượng được tình huống chung sống với người đàn ông đó. Thật ra thì Lê Khang không giống bề ngoài lạnh nhạt như vậy, còn nữa, anh ấy hoàn toàn không đáng sợ, đây là sự thật. Nếu như cô nói Lê Khang căn bản là người đàn ông dịu dàng, cô đoán Dịch Thiến sẽ càng kinh ngãi hơn, hoặc là nghi ngờ cô bị hạ cổ rồi. Chú thích: Cổ ở đây là một loại thủ thuật lấy loại độc trùng làm hại người, là một loại ma thuật cổ xưa mà huyền bí, kinh khủng, chủ yếu phổ biến ở các khu vực miền Nam Trung Quốc và một số dân tộc ít người trong cả nước nhưng không thể trách Dịch Thiến lại có cảm nhận như vậy về Lê Khang, khi lần đầu tiên gặp thấy anh cũng cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh có chút âm trầm, nhưng lần thứ hai gặp mặt thì cô biết anh không phải là người như vậy. Trên thực tế, Lê Khang không chỉ không đáng sợ mà còn là một người đàn ông tốt. Đối với cô, người vợ giả này, anh có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, thậm chí là vô cùng có trách nhiệm. Bởi vì ngày nghỉ, chị cần ông nội gọi một cuộc điện thoại. Anh sẽ là SD cùng cô trở về nhà họ Giang. Tuy trước đây nói phải phối hợp thật tốt với nhau, nhưng thật ra anh cũng có thể từ chối, nhưng anh không bao giờ từ chối. Mỗi lần bọn họ về nhà, ông nội đều rất vui mừng, luôn vui vẻ lôi kéo Lê Khang vào phòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net